Dặn tôi phải ngoan ngoãn cho đến khi Hoàng ra Tôi vừa ăn kem vừa lôi điện thoại ra chơi điện tử Cảm thấy trong lòng trộn rộn hào hứng khó tả Mà quái lạ Sao lúc ấy không mấy may lo sợ gì hết Biết đâu Hoàng mới chính là người có âm mưu bắt cóc tôi Hoàng đi vào ngõ để gọi đồng bọn ra ụp bao tải lên đầu tôi Rồi bê lên biên giới thiền sao Ăn hết cái kem Tôi thấy Hoàng đi ra ngõ cùng với một người đàn ông Nhìn quen quá Hình như đã gặp vài lần hai đứa đi đứng cẩn thận nhé, có gì gọi bố, đem cái này về cho bà nội, bảo bà nhớ uống mỗi ngày nhé, cẩn thận nha phi. tôi cứ ấp úng chẳng nói được câu nào, chân tay lúng túng đang đang dẫm dẫm lên nhau. hoàng chào bố rồi dắt tôi lên đường lớn, bắt taxi và lại đi. lưng hoàng đeo một cái ba lô to, không rõ bên trong có gì. tôi vẫn im lặng, trong khi cần phải hỏi hoàng đang làm gì và đưa tôi đi đâu. Hắn là thằng con trai mới Sáng nay còn nói quen tôi chỉ là chơi bời Liệu rằng những thứ đang chờ đợi tôi phía trước Có đúng như tôi mong đợi không Đúng lúc định nói Thì Hoàng nắm nhẹ tay tôi Và nhìn tôi trấn an Mình lại bỏ trốn vài ngày đi Từ khi quen Phi Không rõ vì sao tôi không muốn sống trong thế giới thực nữa Nhưng mơ mãi rồi sẽ phải tỉnh mà Khi đang mơ Tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó Vẫn để tay mình ấm áp trong tay Hoàng Tôi quay ra cửa kính Ngắm những ngôi nhà lần lượt trôi về phía sau Thôi thì khi còn tỉnh táo Thì cứ mơ đi Tuổi 17 của tôi là những chuyến đi Những lần trốn chạy cùng một người lạ Người lạ ấy đem đến cho tôi Những giây phút bình yên hơn hết Những người tôi từng quen biết Cuộc đời mỗi người Liệu có giống như những con tàu Băng băng tiến về phía trước Mãi miết chạy trên đường ray số phận Để đi tìm bến đỗ của riêng mình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 Vùng quê có những con đường cắt ngang qua đồi Sẽ đồi ra làm hai nữa Tôi thích thú ngắm nhìn những hàng thông Lá bông bông ở lưng chừng đồi Giữa nền trời xanh ngắt Trong khi Hoàng vẫn mặc sức nấu cháo bên cạnh Sáng nay không biết ăn gì chưa mà nôn dữ. Tôi vỗ vỗ lưng Hoàng dỗ dành Khổ Đằng ấy nôn ra cả ruột gan phèo phổi rồi đấy Nhỏ là trâu hay là người thế Còn cả cái xe khách này nữa Lèn khách như là xe chở lợn Lắc với rung còn hơn cả mấy giặc Công nhận Hình như cái xe này sản xuất từ thời Pháp thuộc á. Về nhà tôi có mỗi chuyến xe này thôi Mai này tôi làm to Tôi sẽ điều hẳn chục chuyến về đây mỗi ngày Hoàn hợp với cái chức cục trưởng cục phân cục thôi Nhỏ này thôi đi Trời đất Tôi cảm tưởng tôi đang ngồi cạnh cái nồi nấu cám lợn Quang cảnh hai bên đường đã thay đổi, đi qua quảng đường xẻ đồi thì đến đoạn đường bạc ngàn lúa. Tôi không kìm được sự thích thú, Mảnh màu xanh mướt trước mắt, khác hẳn với những ngôi nhà vuông chen chúc ở thành phố. Mặc kệ Hoàng vật vả với đống túi ni lông, tôi kéo hé cửa kính để gió tràn vào, mùi đồng quê thơm thơm. Điểm đổ của tôi và Hoàng là một đoạn đường, bên phải là đồng lúa, trên kia là một con đường nhỏ rẽ vào làng. Hoàng vẫn chưa hết mệt Cứ dúi đầu vào đống rơm nhà ai Cất lên bên lề đường Tội quá Trên đời này chắc không có thằng con trai nào say xe như hắn Tôi chạy lại túm cổ hắn lôi đi Miệng không ngừng cằn nhằn Nôn thế thôi Cứ ẹo ẹo nữa là phọt ra cả mật đấy Nhỏ cổng tôi được không Cái gì nữa hả Đứng dậy đi đi Đồ mất nết Hoàng cứ ngồi lì ở bên đường Mặt tái xanh tái xám Tôi không làm cách nào dựng dậy hắn được. Hắn mệt nên tôi phải chịu trách nhiệm đeo cái ba lô đồ đạc to gấp đôi người tôi. Tuấn qua tôi cũng ngồi bệt xuống cùng hắn luôn. Làm thế nào giờ? Vì đói quá. Nhìn đôi mắt long lanh cộng với cái bụng đang kêu ọc ọc của tôi. Hoàng đứng phát dậy, giật ba lô đeo lên lưng rồi cầm tay tôi kéo đi. Tôi lũn củn chạy theo cậu ấy trên con đường mòn đầy ổ gà dẫn vào làng nhà bà nội nằm ở giữa xóm, đường vào nhà bà có những bụi dứa dại bên đường, cổng nhà có dậu hoa dâm bụt to. Hoàng đứng ở cổng gọi bà mãi không thấy ai đáp, tôi với tay hái hoa dâm bụt đưa lên miệng mút mút ở cúng, vị hoa ngọt như mật ong. Bỗng nhiên, thấy mình như được trở về cái ngày trẻ thơ vài tuổi, thơ thẩn với những hàng cây chùm rùm quanh nhà. Ở làng quê, mỗi khi xuất hiện người lạ, Thế nào cũng là mục tiêu tấn công của lũ trẻ con Trong lúc đứng đợi bà ở cổng Có một tấm trẻ quanh quẩn ở đấy Thằng trèo cây, thằng núp đống đơm Thằng ngồi trên bờ tường Chúng nó ngó tôi vào Hoàng như nhìn người ngoài hành tinh Tôi thấy sợ nên nép vào cánh tay Hoàng Nhìn nhau chán, phán đoán tình hình chán Có một thằng mặt mũi sáng nhất Ra gần chỗ chúng tôi hỏi Mấy người tìm bà út à Ờ Hoàng trả lời ngắn gọn Là ai Sao chưa bao giờ nhìn thấy Đến đòi nợ hả Thằng bé dò xét Chúng tôi là cháu Nợ nợ gì ở đây Bà tôi nợ ai Đích thị là đòi nợ rồi Một thằng cao to đang hôi từ đống đơm Nhảy sổ ra hầm hè chúng tôi Không thì là ăn trộm. Một thằng nữa nhảy từ bờ tường xuống Tay vân vây vạt áo Giờ à Đòi nợ với ăn trộm cái gì Chúng tôi là cháu về thăm bà Tôi vẫn đứng phía sau hoàng Thế hoàng không phản kháng gì, nên thò mặt ra phân bua À, giọng giọng điệu con này giống y một con điên nguy hiểm. Con điên nguy hiểm? Lần này cả lũ trẻ khàn ra vây chúng tôi, làm tôi với hoàng sợ chết khiếp, tưởng sắp bị đánh hội đồng. Nhưng cả lũ vẫn đứng im đó, chỉ nhìn nhìn chờ đợi. Mặt hoàng thộn ra như ý đùn, chắc cũng chẳng hiểu được tình hình. Tôi hít sâu rồi đứng lên nói giọng trịnh trọng chúng tớ về thăm bà nội đây là cháu trai tớ là cháu gái chúng tớ không phải là côn đồ trộm cướp đòi nợ ăn cắp gì đâu ừ thì có ai nói là côn đồ đâu một thằng phân bua cũng có ai bảo trộm cướp đâu trộm trộm trộm cướp mới phải chứ thằng nữa đế theo ai vu cho là ăn cắp đâu thằng nữa cũng góp được một câu có ai bảo là đòi nợ đâu Cả lũ cùng đớp lại Ôi tôi chết mất Phải nói cái gì với chúng nó bây giờ Vậy có ai biết bà tôi ở đâu không Cái kìa Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng cao to đen hôi Quay sang bên trái Một cụ bà đang chậm chậm Tiến về phía chúng tôi Hoàng chạy vội về phía ấy Để tôi đứng lại một mình Lũ trẻ vẫn cứ nhìn tôi chăm chú Tôi đứng nhìn lại Cảm giác mình đang là một tên tử tù đứng giữa những nhân chứng lạnh lùng quyết đoán Người tôi như có kiến bò Cha tiên nhân thằng mất nết Mày còn nhớ bà với cái nhà này hả con Bà nội sau khi nhìn thấy Hoàng vừa khóc vừa đánh Hoàng Hoàng như một con cún đi lạc bao năm Giờ tìm được mẹ Khuôn mặt cậu ấy đầy yêu thương và tội lỗi Đứng chịu những cái đánh yêu của bà Bà vừa đi vặt đổ về Rổ đổ, đổ cầm trên tay rơi vung vãi mặt đường Lũ trẻ đang đứng quanh tôi chạy vội tới Mỗi thằng nhặt một ít để lại vào rổ Tôi đứng im chờ đợi Chờ đợi sự đón nhận của một người bà Dành cho đứa trẻ xa lạ này Lũ trẻ lúc này đã biết chúng tôi đúng là cháu bà Nên tản đi chỗ khác chơi Bà nội tiến lại gần tôi Dắt tôi vào nhà Cử chỉ ấm áp quá Bà thấp hơn tôi chút xíu Tóc đã bạc được vấn quanh đầu Bà mặc áo nâu, quần nái đen và khoác một tấm áo len bên ngoài. Ngay sau khi bà buông tay tôi ra để mở cửa, tôi nhảy nhót lung tung giữa khoảng sân rộng nhà bà. Lần đầu tiên tôi được hít thở một luồng không khí thơm đến vậy ở một nơi đẹp như thiên đường. Tôi chạy chỗ này một tí, chạy chỗ kia một tí, ngó góc này một tẹo nhìn góc kia một tẹo Hoàng cứ vẫy vẫy gọi tôi vào nhà nhưng tôi không nghe. Làm sao có thể cưỡng nổi sự thích thú và tò mò Trước mọi thứ lạ lẫm như thế này được Này Sao nhỏ như con chó sổng chuồng thế hả Tát cho một phát bây giờ uhm, Cái thùng kia là gì thế Không được đụng vào cái thùng đó Đừng Muộn rồi Kết quả là tôi phải ngồi hẳn một tiếng đồng hồ Ở giếng cùng bà gội đầu Vì tội thò mặt vào chum tương Làng quê Bà nội giếng nước Ao nhỏ Vườn rau Đem đến cho tôi niềm vui vô cùng lạ lẫm. Bà nội hiền và ấm như một tấm chăn bông Bà bảo tôi bà không có cháu gái Sự xuất hiện của tôi Giống như một nhánh cỏ bốn lá giữa cánh đồng Tôi kể cho bà nghe về tôi Về bố mẹ Về em kỳ Về trường lớp Và về hoàng Câu chuyện nào cũng thú vị và đáng yêu như nhau Bữa trưa bà nấu cơm cá kho Tôi ngồi ăn tận năm bát trong khi bà cứ dục tôi ăn nữa thì Hoàng ngồi gườm gườm thầm thì Nhỏ là lợn hay người thế? Quá đáng chưa? Chiều đến khi nắng đã nhạt bớt, Hoàng xin bà cho chúng tôi đi chơi. Phải đứng đợi bà dặn dò cẩn thận tỉ mỉ đừng chơi ở chỗ nào, đừng hái cây vặt quả đáy bậy ở đình chùa hơn 10 phút, tôi và Hoàng mới được đi. Đúng lúc ấy có một thằng bé cao tướng, nhưng mặt non chuẹt vào nhà bà xin ổi. Bà gửi gắm tôi và Hoàng luôn cho nó, rồi đội nón đi trước. Tôi nhìn Hoàng dò hỏi, Hoàng thì đứng nhìn người bạn mới mãi không biết nói gì. Cho đến lúc thằng bé đi đến trước mặt chúng tôi, hất hàm hỏi. Ừ? Ăn ổi không? Hoàng sững lại một lúc rồi gật gật. Có, có. Có thì vào góc nhà cầm cái gậy ra đây. Hoàng cuốn cút làm theo. Tôi chạy theo bạn mới ra góc ổi ở góc ao tôi đi một đoạn bạn mới lại kéo tay tôi rẽ bước theo đường riêng. Cẩn thận, giẫm phải cứt đấy, tôi toàn vào vườn bà đi bậy thôi. Ừ. Tôi trợn mắt nhăn mũi nhìn, thằng điên này đã đi bậy rồi còn la làng. Hoàng cầm cái gậy chọc ổi chạy theo sau, vừa đi vừa hét vì giẫm phải min, trong khi tôi cầm mủ đứng hứng ổi thì Hoàng ngồi bờ ao cỏ dẹp, quang cảnh thi vị hết sức. Lúc đầy một mủ ổi Bạn mới nhảy từ trên cây xuống Đưa hai đứa bạn mới của bạn mới Men theo rìa ao đi ra đường Mày học lớp mấy rồi? Bạn mới vừa nhai ổi vừa hỏi à, Tới lớp 8 Hoàng nói dối Tới chó gì? Xưng tao mày ấy Tao lớp 8 Tao với mày khéo bằng tuổi đấy Tao đúp học 2 năm mà Ừ Mày tên gì? Hoàng, Trần Minh Hoàng Hỏi tên chứ hỏi vọ quá gì đâu mà nói Tên đẹp như cất Ở đây trẻ con toàn tên lớn thôi Thế mày tên gì? Tao tên Học Bố tao đẻ hai thằng Đặt tên Đại với Học Thế mà bọn tao đi học bị đúp suốt Mai này đẻ con Tao sẽ đặt chúng nó tên là Bị Đúp Để chúng nó đổ đại học Hoàng quay sang tôi nhe răng cười Tôi thì cố nín cười đến nổi đỏ cả má Bạn mới nói chuyện thật thà giả mang Bạn mới đứng há mờm cười hình hệt <cười> Buồn cười lắm phải không <cười> Không, đáng yêu lắm Đúng rồi, đáng yêu lắm Tôi trả lời học Bạn ấy tự nhiên đỏ mặt rồi đứng gãi gãi đầu thật lực Mày làm sao thế Nhìn mặt tự nhiên đần thối như ngỗng ỉa thế Hoàng đập bợp bợp vào vai học hỏi Sao đâu Lần đầu tiên được con gái khen đáng yêu Nên thấy đụt đụt Tôi ôm rộ ổi đi trước Vì không muốn ngoát mầm cười Trước hai người con trai Từ cổng nhà bà rẽ sang phải Đi một đoạn là có một con mương to Nước trong vắt chảy qua Tôi đứng dưới bậc đá các cô làm đồng về Hay xuống rửa chân Cảm nhận dòng nước mát liệm Đang xoay vòng vòng quanh cổ chân Học và Hoàng đứng trên đường đợi tôi một lúc Rồi gọi tôi lên Học hỏi Con bé này có thích xem đá bóng không Tôi hất hàm sẵn giọng. Xưng mày tao quách đi Con bé con to cái gì Tao lịch sự với phụ nữ Nhưng mày không muốn thì thôi Tôi lại cười phá lên <cười> Thôi tao muốn được bình đẳng Như thằng Hoàng Nhưng mà thằng Hoàng vừa bảo Tao mày kém nó 2 tuổi mà Con này láo vậy Kệ tao Tao du mày xuống mương bây giờ Mày du đi Nói thế mà thằng học nó làm thật Tay nó cầm vai tôi rồi đẩy ra bờ mương Tôi sợ quá xin lỗi rối rít nó mới tha Khốn nạn ghê luôn Lúc ấy hoàng không ngăn còn đứng cười ha ha Mới đáng ghét chứ Tôi tức nên đi trước không thèm nhìn mặt hai thằng chó ấy Lúc sau thấy im im quay lại Thì hai thằng đã mất dạng ở đâu Rẻ chỗ nào mà không gọi tôi Tôi chạy vòng trở lại Từ chỗ mương đến chỗ tôi đứng lúc nãy chỉ có một nhà Chắc Hoàng với học vào đó rồi Tôi đứng ngoài cổng ngôi nhà có dàn sắn dây xanh xanh ngó vào gọi nhỏ nhẹ Hoàng ơi Học ơi Mới gọi được hai câu thì có hai con chó lông vàng chạy sồ ra Tôi hốt quá hất tung đổ ổi rồi chạy mất dép Vừa chạy vừa khóc thét Làng quê gì mà nguy hiểm vãi đạn Tên Hoàng chết dẫm giờ đang ở đâu Tôi mà bị chó cắn thì hắn chết với tôi Điền kinh được một đoạn thì nhớ tới lời bà Tám dặn Nếu bị một con chó không to lắm đuổi Thì mình cứ đứng nghiêm Khi nào nó đến gần thì ngồi thập xuống Tay vơ mấy hòn gạch đá gần đó Chó sẽ sợ và dừng lại giữ thế thủ Tôi giảm tốc độ rồi quay đầu lại Trợn mắt ngồi thập xuống Rồi vơ một cây củi gần đó Hai con chó dừng lại thật Đứng gầm ghề chờ đợi tôi sơ hở để lao vào cắn Lúc này mới thấy Hoàng Học và một ông cụ chạy ra xua hai con chó về Nước mắt tôi Lúc này đã tuôn ra ướt má Sợ gần chết luôn Mày có bị cắn không Thằng học đứng ngó ngó chân tôi cút, Tao đi về không chơi nữa Ừ về đi Trời ơi thằng chó con này Không biết dỗ con gái Hoàng đứng xoay xoay người tôi một lúc Biết chắc tôi không bị thương gì mới an ủi tôi Không sao không sao Tôi xin lỗi nhỏ Xin lỗi cái cốc khô Con bé làm đổ cao rổ ổi tao vặt kia kìa Thằng chó Tao suýt bị chó cắn vì mày đấy mày biết không? Tôi gào lên với thần học Sao lại tại tao? Tao có xui chó cắn mày đâu Nhưng tao là người lạ Mày có trách nhiệm bảo vệ bọn tao chứ Bà gửi gắm bọn tao cho mày rồi mà Gửi với trả gắm Ừ thôi được rồi Giờ đi ra bãi đá bóng đi Cứ yên tâm núp vào đít tao Cha mày <cười> Núp sau lưng tao <cười> Tôi vừa đi vừa đấm hoàng Vì không đấm được thần học thằng này nó thẳng tính đấm nó là nó vả lại ngay bất kể trai hay gái hoàng vừa cười vừa dỗ tôi cho tôi nín đoạn đường rẽ ra bãi bóng đá tôi va phải mấy đứa con gái đang chơi kéo xe cải tiếng vì chúng nó đi sai cộng với đúng lúc tôi tức nên tôi gào lên chửi mấy câu lúc ấy con ngờ đâu chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà sau đó tôi lãnh nguyên hậu quả khủng khiếp không bao giờ dám quên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 Bây giờ thằng Hoàng cởi áo ra đá bóng với bọn tao, còn con bé này thì đứng chỗ kia với bọn con gái cổ vũ nha. Mà mày tên gì? Nãy quên đời nó mất không hỏi. Vi, Lê Hoàng Vi. Tên quái gì đâu, gọi mày là ty nha, giống tên con chó nhà tao. Cái thằng này. Tôi lao đến định đấm thằng học, nhưng có một thằng bé cản lại rồi lôi tôi đi về phía khán giả đứng góc bãi. Đằng sau tôi, Hoàng bắt đầu cởi áo và làm thân với mấy thằng trẻ con trong lại Thằng bé đi cạnh tôi khá béo, lùn và trắng trẻo hơn lũ bạn mặt bún ra sữa và cái môi trề trề dưới mũi Thằng học bảo tới trong bạn, mà bạn bao tuổi? 17 Hả? Thật á? Ừ, thế là chị rồi, hơn em mấy tuổi lận Ừ, chị đứng ở đây cạnh em Đừng đứng gần bọn con gái nhé Chúng nó mất dạy khốn nạn mưu mô xảo quyệt thâm ngầm độc địa tôi chạy xấu xa thằng bảo vô nhân đạo lắm đó Tôi bật cười rồi hỏi lại Thế em tên gì? Em tên Giới Rất vui được làm quen với em Tôi cười rồi vòng tay bá vai thằng bé Với tình cảm chân thành nhất Thằng bé hơi choán Nhưng rồi cũng cười đáp trả Ngày ngô hết sức Trận bóng diễn ra giữa 12 thằng trẻ con Mỗi đội sáu thằng, một bên mặc áo một bên cởi trần Có một cụ già làm trọng tài Chạy loanh quanh sân bắt lỗi tuyết còi Tôi lần đầu tiên được xem một đội bóng đá trực tiếp nên cổ vũ nhiệt tình, nhí nhẫn bên phải bên trái trước sau hô âm trời Thằng giới thì cứ đứng sau tôi xua xua tay Chị ơi, đứng vào đây, đừng như thế Chị ơi, đứng ở trong này Chị đang dẫm lên trên biên rồi kìa Kệ nó, biên giới gì? Tôi giỏi theo chân Hoàng để cổ vũ cậu ấy Hoàng có vẻ không giỏi bóng đá lắm Cứ dẫn bóng được vài giây là bị đội bạn cướp mất Thằng học có vẻ cay cú Định đấm mấy lần Giữa trận vì quá hăng Nên tôi dẫm phải chân một đứa con gái đứng gần Nó hét toáng lên Rồi vồ lấy tôi ngay Chửi lấy chửi để Con điên Mắt mày lác à Thấy con bé lao quá Tầm lớp 6 lớp 7 mà nói hỗn quá Nên tôi cũng gào lại Ờ Mắt tao lác đó Sao con Con chó câu Câu câu câu câu Nghe tôi sủa nhại tiếng chó treo người Con bé miếm môi miếm lợi đi về phía đồng bọn Thì thì thầm thầm to nhỏ Thằng giới chạy ra ngay chỗ tôi dọa dẫm Chị đừng có dây vào con huyền Con con con đó gọi là con gì ta À con huyền cóc Con này chuyên đi ăn hiếp trẻ con Nó như bị điên ấy Chị chả sợ Thích thì đánh nhau Thằng học chắc chắn sẽ bảo vệ chị Ôi thằng học sợ con này bỏ sự chị ơi Con này chuyên mách lẻo với bố nó Tội nó được điểm 1 môn toán đó Với lại con này riêng khoảng đánh nhau Thì không ngán đâu Nó nó nó nó sao ta Nó nó nuôi móng tay đó chị Nó sẽ cào vào mặt chị Mặt chị sẽ suốt như thế này này Nói xong thằng giới ngồi xuống kiếm viên gạch vỡ Vẽ vẽ cho tôi cái mặt đầu lâu xương chéo Đến lúc này tôi cũng thấy hốt hốt Mình mới về đây Chưa hiểu địa hình Chưa hiểu tính người Làm liều cũng hơi kinh Nhưng giờ ra xin lỗi thì nhỏ kia lại càng được thể vên mặt Thế thì em phải đứng cạnh chị đấy Không được bỏ chị một mình Em không chắc đâu đó Nè Nhà vệ sinh ở đâu vậy Ở đây làm gì có nhà vệ sinh Vòng ra đằng sau bụi cây kia rồi đi xuống bờ mương Tôi ngó xung quanh rồi bảo thằng giới đưa đi Có lẽ do buổi trưa uống nhiều nước quá Vèn bãi đá bóng có mấy bụi dứa dại to Đi xuống 2 mét là thấy bờ mương ruộng Chắc chỗ này lũ trẻ hay tắm táp rửa chân Mỗi khi chơi xong Tôi vừa mới đặt chân xuống bờ mương Chưa kịp hành động gì Thì đã thấy hai đứa con gái lạ mặt nhảy vù xuống theo Phía trên thằng giới la hét Chúng mày độc kích à Chơi quá gì mà bẩn thế Tao gọi cả lũ con trai ra đây đấy Đứa con gái lúc nãy bị tôi dắm chân ra lên Con ốc ngọ với thu đồng Bịt mồm nó lại Nó mà còn nói nữa thì dí đầu nó xuống mương Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì hai đứa vừa nhảy xuống túm Lấy tay bẻ ngoặt ra đằng sau Còn con bé tên Huyền Cốc Thì xong đến bôi bôi cái nhựa gì đó vào cổ và tay tôi Nó trét trét thật nhanh Rồi hình như chưa thỏa mãn Nó làm lấn tới Lột áo nó ra Tôi sợ quá nên gào khóc Khốn nạn Ai ngờ đâu bọn trẻ con chúng nó bạo lực đê tiện đến mức này Ê mẹ ơi Con này nó còn mặc cáo ti Bỏ ra Bỏ ra Đừng mà Tôi lấy sức Gạt tay con nhỏ đang bịt mờm tôi rồi gào thật to Cũng từ lúc đó, cổ và tay tôi bắt đầu thấy ngứa rát do thứ nhựa con huyền cốc bôi vào bắt đầu ngấm. Tôi dùng chân đạp con bé lăn xuống mương, sau đó quay ra vật nhau với hai đứa còn lại Lũ điên, tao làm gì mà chúng mày lao vào đây đánh hội đồng Hả? Lũ, lũ, lũ bám đít Tao thích đánh mày đấy Ai bảo mày trắng hơn bọn tao? Bỏ tao ra Hai nhỏ cá mắm vẫn lao vào vật tôi thật lực Người tôi lúc này nóng rang và ngứa kinh khủng, tay thì bị khóa, gãi không được. Con huyền cốc bị tôi đạp xuống mương giờ lấp ngớp xong lên, tay vẫn cầm nhấm quả đầy nhựa. Tôi gào tên Hoàng Linh một lần nữa rồi định phó mặt cho số phận. Thằng giới từ trên bãi lao xuống xôi trúng người nhỏ huyền làm nó rơi tẩm xuống mương lần nữa. Thằng học lúc này mới xuất hiện, nhìn nhỏ huyền cười hô hố <cười> Chết mày chưa con điên, tẩm một phát như cậu tẩm luôn. Hai con nhỏ đang vật tôi thấy yếu thế bèn buông tay lỏng ra, nhưng vẫn đứng đó thách thức. Chúng mày hứa như thế nào rồi? Bọn tao không mất điểm của chúng mày, thì chúng mày cũng không được xíu về chuyện của bọn tao. Mày căm ngay cái mờm thối của mày đi, thích thì mất. Hôm nay mẹ tao cóc có nhà. Một thằng bé đứng cạnh thằng giới nói câu đó, xong lao đến đẩy cả hai con nhỏ kia xuống nước. Phía trên bãi, hai đứa ốc ngọ với thu đồng. Bịt mờm thằng giới lúc nãy cũng nhảy xuống cãi cọ, nhưng bọn con trai không dám làm gì cả. Dường như hai đứa nắm được điểm yếu của lũ con trai nên bọn này có phần e dè. Tôi ngứa quá, không rõ là bị bôi cái gì vào người, nhưng càng gãi càng ngứa hơn, chỉ muốn xé thịt ra mà cào. Lúc Hoàng chạy về phía tôi thì nhỏ Huyền phi lên kéo tay tôi lao xuống mương, sau đó túm gáy tôi dìm đầu tôi xuống nước. Tôi sợ phát khiếp, cảm giác như nhỏ này nhất quyết muốn giết tôi ngay. Thằng Học và Hoàng nhảy xuống tách hai đứa tôi ra. Thằng học dơ quả đấm trước mặt nhỏ Huyền và dọa. "Bố đấm thật đấy, chớ đùa." "Đấm cốc khô, tao không dìm nó thì bọn mày cũng phải dìm thôi thằng ngu." Nói xong con bé nhảy lên bờ đi thẳng lên bãi. Tôi ngơ ngác nhìn theo, rồi thằng học đột nhiên túm cổ tôi và dìu người tôi xuống nước lạnh. Tôi vừa ôm chặt lấy tay Hoàng vừa khóc, còn Hoàng thì ra sức kéo tôi lên. Thằng học bị vướng víu quát ầm ĩ. "Hả? Thằng điên bỏ ra!" Con điên huyền nó bôi nhựa mốc vào người con vi rồi. Không rửa đi thì ngứa đến mai đó. Nghe thấy thế, tôi tự động ập mình xuống nước, vả nước lên vai và mặt để rửa nhựa. Dù không biết quả mốc là gì, nhưng cơn ngứa đã khiến tôi tự hiểu ra độ nguy hiểm kinh khủng của nó. Hoàng ngồi thập xuống nước giúp tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tội lỗi và lo lắng. Trời khá lạnh nên tôi rung cầm cập Mấy đứa trẻ chưa làm quen mỗi đứa cho tôi mượn một manh áo để quàng tạm tránh gió trên đường từ bãi về nhà Ngày đầu tiên về đây đã gây chuyện rồi trước họa vào thân Thật đen như chó mực, xui xẻo không để đâu cho hết Đỡ chưa? Một thằng bé khá đẹp trai hỏi tôi Tôi gật đầu, lũ trẻ đã tán ra vườn nhà bà chơi Chỉ còn tôi, Hoàng, Học Giới và thằng bé vừa hỏi mấy đứa nó tuy thích gây sự vậy thôi nhưng cũng không có xấu lắm đâu. Nó thích dọa người lạ để thị uy vậy đó. Tôi vẫn yên. Thị uy quái gì mà hành người ta như chó vậy? Vài với tay tôi vẫn còn hơi rát dù đã đắp lá nha đam bà trồng đầu bờ giếng. Bọn này tôi nhất định phải trả thù cái tội láo tuyết nhỏ mọn. Thằng này tên đạo. Còn mấy thằng ngoài kia thì tí nữa để chúng nó tự giới thiệu. Ờ tôi đáp lại cọc lốc. Tao nói thật nha Nhìn mặt mày là muốn đấm rồi Không lạ khi bị bọn huyền cốc nó đánh đâu Tao làm gì mày Tôi vên mặt lên với thằng học Tao còn chưa hỏi tội mày đâu Đồ học dốt. Tiên Có sai quái đâu Chép bài cũng cóc xong Chả hiểu mày chép bài của thằng đạo kiểu gì Mà nó được 10 Còn mày được có 1 à Thằng giới chen vào nói Tao có biết gì đâu Nó viết thế nào thì tao chép vậy mà thằng chó, tao hiểu gì sao mày đúp lại lớp 7 2 năm mà vẫn không lên được lớp đời, tao viết ký hiệu âm vô cực với dương vô cực, nó thấy số 8 nằm ngang, nó chép lại cứ dựng đứng lên hết, thế thì chả được một. Thằng đậu làm mặt căng nhăn. Biết quái đâu. Biết cái đầu mày, không lo học hành đi mà tao nghĩ giờ mày phải quay lại học lớp 1 á. Chúng mày đừng có xác muối vào vết thương mà nghĩ đến tao lại điên hâm kiểm tra sử và cách mạng pháp, con chó óc nhỏ. Nó viết vậy nè Nhân dân nổi dậy cách mạng không thể thành công Tao cũng chép y nguyên nó Không ngờ con đê tiện ấy cuối giờ nó mới giấu tao Xoát lại bài viết và viết thêm thành Nhân dân nổi dậy cách mạng không thể không thành công Chúng mày thấy nó có quá thủ đoạn không Làm bố mắt bảy một cách nhục nhã Tôi cười phá lên Đi học với thằng bé này như một cơn ác mộng Lúc nào cũng nghĩ cách đối phó Thằng giới cứ đứng vân vê tà áo mặt nghĩ suy gì đó Hoàng ngồi thay lá nha đam cho tôi Cầm cầm cùi cùi đến đáng yêu Tôi thấy đỡ đỡ rồi Nên lại đòi đi chơi Cả lũ trẻ lại rủ nhau ra vườn trạm điện hái trộm ổi Tôi chạy theo Vừa đi tôi vừa nhắm tên từng thằng mà học giới thiệu Anh em họ lực Sĩ Anh em biên Giới Huỳnh Mỗi thằng có một vẻ riêng Thằng lầm lì Thằng hay nói Thằng thông minh Thằng ngây ngô Lần này đi chơi Hoàng nắm chặt tay tôi Dặn dò tôi phải đi bên Hoàng không được tách ra nhỡ bị đánh như lúc nãy Hoàng cốc cho tôi một cái vào tráng vì tội vênh váo để bị dằn mặt Tôi nhăn mặt phụng phiệu Ở quê từ chó đến con gái ai cũng nguy hiểm Cái số mình hình như sinh ra để bị bắt nạt Dù trốn đi đâu cũng không được yên thì phải Vì có đói không? Hoàng hỏi tôi Không đói lắm, cũng hơi hơi buồn mồm. Hoàng móc túi đưa cho tôi một ít quả mâm xôi Hoàng đã hái từ bao giờ Mâm xôi đỏ và nhỏ li ti Tôi đưa tay hứng rồi bỏ vào miệng Vị mâm xôi chín nửa chát nửa ngọt Tôi nhìn Hoàng nhoảng cười Ngon không? Ngon lắm Còn đau không? Hết đau rồi ngoan nhớ là không được gây sự với lũ con gái nghe chưa Tôi nghe nói con huyền cốc chuyên gia bóp cổ trẻ con đấy Tôi phải trẻ con đâu Nhỏ lớn với mà Xích. Hoàng cốc cho tôi một cái nữa Rồi Hoàng im lặng nghĩ một lúc Tôi ăn hết đám mâm xôi thì Hoàng nói tiếp Mà vi hỗn thật Kém tôi 2 tuổi mà cứ mày tao Chí tớ hoài Cứ thế lê lê. Gọi anh đi Hâm gọi Lào quá Cứ thế lê lê. Hoàng nhăn mũi rồi trêu hỏi Này Nãy tôi có nghe thấy một đứa con gái hét là Là nhỏ mặc áo Đúng không Tôi tiện tay đập cho Hoàng luôn một phát Thô thiển quá đi mất Hắn không sợ thậm chí còn trêu tiếp Ê hey, cơ đấy, còn mặc cái chip cơ đấy Đồ điên, im đi Sao rằng ấy có thể nói ra những thứ đó được <cười> Tự nhiên tôi thấy hình ảnh nhỏ ngồi nhỏ lông nách Với hình ảnh cái áo chip nó liên quan vãi cả ra <cười> Tôi bực quá bỏ đi trước Sóc lại ngực, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Tên biến thái Thằng học quay đầu lại hóng hớt Ê, hey, tao vừa nghe thấy cái gì mà nách niếc thế hả Hoàng Cả lũ cười ầm lên Tôi thì đỏ mặt và thấy hơi giận Treo đùa kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi không thích, chạy đi. Phía trước, vườn ổi của trạm điện cứ ngày một gần. Có mấy đứa con gái lúc nãy đánh nhau với tôi đang chơi gần đó. Tôi đi chậm lại đợi Hoàng và bọn con trai. Cả lũ trẻ vẫn cười. Tiếng cười vang vọng, mắt lơ lửng trên những ngọn tre xào xạc Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe quyển sách Cuộc chiến giữa nhíp và quần đùi hoa. Tác giả: Ly Thông Minh. Giọng đọc: Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Chương 23. Trạm điện của xóm nằm trên một vùng đất cao hơn mặt bằng chung. Bờ tường bao quanh cắm toàn mảnh sành nhọn hoắc chỉ lên trời. Lũ trẻ con sớm đã dùng gạch mài rồi nhổ bớt một góc tường để lấy chỗ leo trèo và hái trộm ổi. Từng thằng một, thằng nào thằng nấy đều nhảy thoăn thoắt như người nhện, tôi sợ không dám leo theo nên đứng ở ngoài bờ tường trông. Từ trong trạm, tiếng máy chạy cứ ù ù như vọng từ một miền tâm tối xa xôi vang tới, làm tôi cảm thấy rùng mình. Hoang sợ lũ con gái chơi gần đây làm hại tôi lần nữa. Nên đứng ngoài cùng tôi Cậu ấy cúi xuống bứt cỏ gà cùng tôi chơi chọi gà Đằng xa Mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ Vì có mệt lắm không ừ, Không mệt lắm Hoàng thì sao Hoàng quen rồi nên cũng không mệt Sợ vì không thở được không khí làng quê thôi Thơm mà Tôi tít mắt cười Lần đầu có người khen làng quê thơm đấy Thơm mùi cất trâu à liên thuyên Không biết nữa Nhưng tôi thấy rất bình yên Cho dù mới bị tẩn một trận sợ gần chết Bọn trẻ con ở đây có trò bôi nhựa mắt mèo đó thôi Chứ chúng nó không dám đánh đâu Gây thương tích là bị nhốt vào nhà kho hợp tác xã mà Thật á Vậy đi gây sự ngay Tôi muốn chúng nó bị nhốt vào nhà kho Nói xong tôi cầm nắm cỏ gà đi thẳng ra chỗ lũ con gái Hoàng giật tay tôi lại Mặt vô cùng nghiêm túc Nhỏ điên à Sao? Bị đánh đi quen rồi Không đau đâu Thần kinh à Nhỏ sinh ra là để gây sự hả? Hãy để tôi sống những ngày ở quê thật bình yên đi. Cuộc sống ở thành phố cạnh nhà nhỏ đã khiến tôi đủ chết rồi. Thật sao? Tôi tiến đến đứng sát vào Hoàng, ngước mắt nhìn lên thẳng vào mắt Hoàng, còn cố hết sức làm cho nó có thể long lanh lóng lánh nữa chứ. Lê Hoàng Vi, quả là một đứa con gái quá thủ đoạn. Có thật là sống cạnh tôi mệt mỏi lắm không? Tôi nhấn mạnh từng chữ. Hả? Đúng không Hoàng? Ôi trời ơi xê tôi ra đi, nhìn nhỏ sợ vãi Tôi che miệng cười, cứ mạnh mờm đi Rồi khi đối mặt lại ngại ngùng trốn tránh Tôi cúi xuống bãi cỏ, nhặt một viên sỏi nhỏ Ném xuống con dốc trước mặt và ngắm nó lăn lăn. Trong lòng vu vơ nghĩ đến những niềm vui nỗi buồn Đang chờ đợi những ngày tiếp theo Mọi thứ đều đang ở phía trước Tương lai là một thế giới quá nhiều điều thú vị đáng chờ đợi Bất chợt muốn nghịch ngợm chút Tôi vờ vờ nắm sỏi quay lưng Vứt vào trong trạm điện Miệng hét lớn Có người trong trạm Có người trong trạm Tức thì vài giây sau Từ chỗ góc bờ tường quen thuộc Từng đứa trẻ phi ra Thằng nào thằng nấy bay vèo vèo như khinh công trong phim trưởng Vù một cái Vút một cái Tiếng chân nện xuống bãi cỏ thình thịch Vừa tiếp đất cái là đứng phát dậy chạy về phía tôi và Hoàng Trong khi chúng tôi đứng cười rủ Lũ khốn Làm bố vứt bao nhiêu ổi trong ý? bọn điên Tao còn đập cả đầu vào tường Còn thằng nào không? Còn thằng giới đang chui đích vào kéo nó ra đi Cái thằng đã yếu còn ra gió Bạn Huyền cốc xinh đẹp của tôi đứng nhìn cả bọn con trai Bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi buông một câu rất ngọt Đúng là một lũ điên Thằng học nó sững cồ lên ngay Ê con chó kia, Mày sủa cái gì đấy? Có mày là chó Sao cứ há mờm ra là thấy thối thế? Mờm mày thì thơm chắc Về lấy đá kỳ răng đi nhé Rồi hãy nói chuyện với tao Thằng đậu gạt vai thằng học Rồi nói giọng an ủi Thôi Mày chấp con đấy làm gì Nó bị dạy mà Quái Sao nó cứ phải hầm hè bọn mình thế không biết Nhìn nó là tao chỉ muốn úp cái bàn là vào mặt Thôi Ra sông chơi đi Buộc trâu cả ngày ở đấy cũng tội Chúng tôi đi qua lũ con gái rồi rẽ đường khác Tôi đi chậm chậm để đợi thằng giới Thấy nó lũn củn chạy sau cùng Đưa cho mấy đứa con gái một tấm ổi Con huyền cốc không ăn Nhưng mấy đứa khác thì thi nhau lấy Lũ trẻ con thật lạ Tôi để Hoàng đi trước Đứng đợi thằng giới bắt kịp mọi người Em làm cái gì thế hả Cho con ốc ngọ mấy quả ổi chị à Nó thích ăn ổi nhất đấy Trưa nay nó mới nhét dẻ vào mồm em Em không nhớ à Ừ nhỉ em quên Em thích nó hả Chị điên à Nói chị nghe đi Không Thằng bé cắm mặt chạy đi để trốn câu hỏi của tôi. Bọn quỷ này mới nึก mắt ra đã yêu với đưng chẳng khác gì mình. Tôi và Hoàng chơi cùng lũ trẻ bên bờ sông, nơi có bãi cỏ rộng và bắt đầu ngả màu nâu úa khi thu đến. Bãi cỏ này ngăn cách những cánh đồng xa xa bằng một đoạn đường đầy những hố phân trâu lũ trẻ đào để bẫy bọn trẻ làng bên cạnh. Tôi và Hoàng vào được đến đây nhờ đi sát theo gót thằng học, vậy mà Hoàng vẫn bị lạc bước và thục xuống hố cướp trầu phải ra sông gột dép và quần. Bọn trẻ con ngồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống làng quê, đồng ruộng, về những trận tranh chấp đánh nhau với trẻ con làng bên, về bao trận đòn oan từ bố mẹ, về những tật xấu của đứa khác. Có nhiều thứ buồn cười, nhưng cũng có nhiều câu chuyện buồn vu vơ. Tôi tự nhủ trong lòng mình rằng, chẳng có một đứa trẻ nào sống một cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo cả. Ai cũng đều giống tôi và Hoàng mà thôi, có thứ được, có thứ mất. À, con bé Vi có học giỏi không? Thằng học quay sang hỏi Hoàng rất nghiêm túc Ừ, giỏi, sao thế? À, thằng học định nhờ nó tìm thơ chứ gì Cả lũ trẻ nhau nhau lên phát biểu Đúng rồi, hay là nhờ Vi đi Chứ bọn con gái chúng nó cóc bao giờ giúp mình đâu Nhưng mà, cái gì cơ? Tôi ngờ ngác tìm câu trả lời Thằng Đạo giải thích Sắp tới ngày nhà giáo rồi Cuối tuần trước, lớp tớ bóc thăm xem ai phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ thì thằng học trúng. Khổ, cái thằng này không có tài gì, không biết hát, không biết đóng kịch. Chúng tớ định cho nó đọc thơ tặng thầy cô, nhưng chưa tìm được bài nào. Cậu có giúp được không? Tối mai là phải diễn rồi đó. Thơ tặng thầy cô à? Ừ có, tớ biết nhiều. Các cậu thích thể thơ gì? Cậu, cậu tớ, tớ nghe kinh vải xoài. Mày mày tao tao đi, bố xem nào thằng học gấn mạnh vai tôi một cái đến nỗi tôi ngã sang bên hai tay chống xuống đất sượt một đoạn rác bõng thằng này đã nhờ còn vả hoàng tức lên đẩy thằng học cả lũ lao vào ngăn vì biết tính thằng học nóng nảy tôi có gì đâu bài này có được không tôi nhẩm nhẩm lại rồi đọc thử cho chúng nó nghe một bài cây phượng già treo mùa hạ trên cao nơi bụng giảng giọng thầy sao chợt thấp Các con ráng năm nay hè cuối cấp. Chút ngàn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ngày hôm qua hay từ tháng năm nào còn nao núc bước vào trường trung học. Thường cây lúa hóa thân từ hạt thóc. Thầy ươm mùa vàng đất vòng đồng dao. Mai thầy về sân trường cũ nằm đau, Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi? dẫu cây đắng dẫu trăm nghìn đau tuổi nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau mai thầy về mùa gọi nắng lên cao vai áo bạc như màu trang vở cũ con muốn gọi sao lòng đau ngàn ứớc đã bao lần con ngổ nghịch thầy ơi nghe sáo vải tao thích thơ như thế này học trò ngày nay quậy tới trời Mười thằng vô lớp, chín thằng chơi Ba thằng vô lớp, hai thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù Mày cắm mồm đi Thế thì lớp mình được cái giải rút Thế nó mới đúng thực tế lớp mình Náo nức với chả ưm mầm Bài thơ của Vi hay đấy Tối nay Vi chép cho tớ Rồi bọn tớ bắt nó học thuộc nha Tôi nhìn thằng đạo gật gù ngó thấy mặt thằng học nhăn nhấm Lại như cái giải lâu đến là tội Tối hôm ấy tôi xin bà giấy bút rồi chép cho lũ trẻ bài thơ tôi đọc lúc chiều. Những câu thơ về trường lớp cứ chạy theo tôi trong những giấc mơ. Sáng hôm sau hoàng dậy rất sớm. Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bổ củi phập phập Bà nội ngồi nấu sôi Hoàng lúi húi ở góc sân xếp củi vào góc hiên để bà dùng dần. Gái dậy rồi à. Thằng cu nó bảo bà đồ sôi bằng nồi cơm điện. Nhưng điện ở đây yếu. Và bà thấy nấu bếp củi thơm hơn Gỗ xoan từ năm trước còn chưa dùng hết Dạ Tôi túm tóc buộc lên Rồi ngồi xuống cạnh bà ngả đầu vào gối bà Bà vừa tiếp củi Trong lửa Vừa xoa đầu tôi Mừng mê gãi cái chung buộc tóc của tôi Gái nhỏ xinh đẹp quá Cô Hoàng thật có phúc mà Bà Con với Hoàng chẳng phải thế đâu mà Tôi đỏ mặt cười hì hì Nhưng trong lòng có phần hí hững Trước kia mẹ thằng cô Hoàng Cũng thường ngã vào bà như thế này Thoát qua thoát lại Mà đã từng ấy năm Với bao nhiêu đổi khác Bà ơi Bà kể chuyện con nghe đi Gai nhỏ muốn nghe chuyện gì Con thấy bố mẹ Hoàng Hình như không sống cùng nhau Ừ Chúng nó bỏ nhau lâu rồi Đó là khoảng thời gian đau lòng gai nhỏ à Giờ nghĩ lại nhiều khi bà cũng rùng mình và tự nhủ Nếu phải sống những ngày tháng ấy Chắc tuổi thọ của bà chỉ dừng ở mức 50 Ông nội của cô Hoàng Người chồng đã quá cố của bà Nghiêm khắc và dữ tính Bà chỉ sinh được ba đứa thì mất một đứa cả Cha thằng Hoàng là con thứ Còn một thằng nữa đang sống trong nam Ông nội Hoàng rất gia trưởng Đúng kiểu đàn ông phong kiến thời xưa Khi cha thằng Hoàng đến tuổi dựng vợ gả chồng Ông đã nhắm con gái Một gia đình gia giáo trong làng cho con trai Nhưng trong thời gian vào Sài Gòn thực tập Cha thằng bé lại si mê một cô gái khác Bà là phận vợ Chẳng quyết được gì Nhưng do thằng bé sống chết đến mức Tuyệt thực quỳ lạy trước cổng Nên ông cũng nhắm mắt chấp thuận Oan nghiệt cái là hai đứa Nó lấy nhau đến gần 10 năm Chẳng có lấy một mụn con Đưa hai vợ chồng nó đi khám, Thì bác sĩ chẩn đoán chồng vô sinh. Rồi bác Ngọc vẫn có thai mà bà. Chỉ sau ba tháng từ bệnh viện về, Con nhỏ mang bầu. Bà thì không có suy nghĩ gì xấu, Vì bà sống cùng và hiểu tính con dâu. Nhưng ông nội thằng Hoàng thì khác, Coi con bé như mầm họa của sự xấu xa bẩn thiểu. Nhốt con bé vào buồn tối hai ngày, Đánh đập bắt khai ra thằng nào là bố của đứa trẻ Đánh đập hả bà Ừ Đánh đập hai ngày hai đêm Đến sáng thứ ba thì con bé học máu nằm xoái xác ra sàn Lúc ấy bà mới lén lấy tiền thuê vài người thanh niên đến cứu nó ra Đưa về nhà ngoại trả Rồi thì cũng bạc tin từ đó Cha thằng Hoàng thi thoảng cũng đi thăm Nhưng trong lòng chúng nó tình cảm có lẽ cũng nhạt dần Bà nói nói nhổ tóc thằng con đi xét nghiệm xem huyết thống cho rõ, nhưng không hiểu nó có làm hay không. Bà hỏi tin tức của con bé thì biết nó bị chấn động nên mắc chứng tâm thần mất một thời gian đầu mang thai. Cờ thế nó vẫn cứ đẻ được mẹ tròn con vuông. Nó vậy mà cũng mạnh mẽ. Mà thai đôi cơ hai thằng nhỏ. Tưởng thế là yên. Ai ngờ khi thằng con thứ của bà sinh hai con gái không được thằng quý tử nào Ông lão nhà này cho người đến bên ngoài nó cướp một đứa sông sinh đem về Đi tàu hỏa giữa đường xuống bến ngơ ngác, làm lạc mất cháu Tội phận hấm hiu, thằng bé đó giờ chẳng biết lưu lạc ở đâu Mẹ nó thì mất con phát điên suốt hai năm trời Con không được bú sữa mẹ phải ăn nước gạo pha đường Oan nghiệt quá con giờ thằng hoàng mới còi cọc như vậy. tôi nắm chặt vào tay bà, nước mắt rơi từ bao giờ không biết. ông lão sống được thêm một năm thì đột tử đêm mùng hai tết, chắc là trời đất có số cả. tôi gục vào lòng bà ôm chặt. trên đời này có biết bao nhiêu câu chuyện số phận bi đát tới mức không giấy mực nào tả xiết. Nhưng lần đầu tiên tôi được tận tay nghe kể câu chuyện của người tôi thương. Tôi ít ra một thời gian dài tuổi thơ được sống trong nhung lụa và yêu thương của bố mẹ. Còn Hoàng thì không, một người cha vô tâm, một người mẹ thần kinh bất ổn. Đằng sau sự sinh ra của cậu ấy là cả một tấn bi kịch đầy nước mắt. Bà kể câu chuyện ấy chỉ vẹn vẹn mấy lời, nhưng những nỗi đau suốt thời gian dài cứ hiện hình lên từng lời nói. Tôi sợ cuộc đời này bởi tôi còn quá nhỏ, còn quá bé để hiểu được những đớn đau. Gái nhỏ đừng nghĩ nhiều, mọi thứ qua lâu lắm rồi. Giờ nhìn thằng cu mạnh mẽ đến nhường nào, thoạt cái đã bổ cho bà một hiên củi. Bà ơi, bà cho con sống ở đây với bà cả đời nhé. Tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn bà nội Người đàn bà sống gần hết quãng đời của mình với những đau thương Đôi mắt đã hằn rõ những dấu chân chim và miệng thấm màu trầu cây Người bà tôi chỉ mới quen võn vẹn một ngày mà sao thấy thân quen đến thế Gai còn phải đi rất nhiều nơi nữa Gai phải sống sung sướng hơn bà nhiều Bà sống ở thời khác gai nhỏ Gai nhỏ đừng tự chôn đời mình ở đây Bà nội làm tôi khóc nhiều hơn Thời nào khác nhau hả bà Ở nơi đâu con cũng thấy cô đơn và lạc lõng Người lớn không tranh đấu chức vị này Thì giành giật tiền bạc kia Ở đây với con Nó là tất cả bình yên mà con chưa bao giờ được cảm nhận cả Hoàng đã làm xong việc của cậu ấy Chạy vào chơi với tôi và bà Cậu ấy nhìn tôi và buông một câu lo lắng Bà ơi Vì sao thế ạ Không sao Không sao Khóc nhà đòi nghe bà hát đấy Bà hát hai đứa nghe nha Bà nội vẫn lặng lẽ vuốt mái tóc tôi Và cất lời chậm chậm Ghế đá công viên dời ra đường phố Người già co ro chiều thiếu thiếu ngủ Người già co ro buồn nghe tiếng nổ Em bé lỏa lộ khóc tuổi thơ đi Tôi chìm trong những suy nghĩ vẫn vơ Như làn khói bếp đang cuộn vòng bay lên trời cao Trong khi bà đang hát bài hát Người già em bé của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Bỗng trong lòng nhớ về mấy lời thơ Đã từng đọc trong họa báo Chỉ còn một cụ bà hát bài hát ấy thôi Người chết mang các bài hát đi cả rồi Thanh niên đâu cần bài hát cũ Một người hát nên lời ca buồn rũ Nó không đủ sức chạy ra ngoài cửa Nó phải tựa lưng vách nứa Nó ngã vào bếp lửa Nó hỗn hện trong mắt tôi lệ ứa Chuyện choàng tôi dắt lời ca đi Tôi lần từng bậc cầu thang Đến ngồi bên suối Đầm mình trong bóng núi Lời ca rơi từng giọt xuống hồn Lời ca làm bãi hoãi cả trăng non Không biết cụ bà còn hát được bao nhiêu nữa Cụ bà hát phì phò tiếng thở. Ánh lửa đỏ lửa đôi trong mắt mở sương Ôi quê hương, quê hương. Còn một bài hát cũ. Của... Thơ võ sa hà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 Thơm và ngọt theo vị của riêng bà Bà còn cẩn thận lấy lá chuối Bọc cho tôi một đùm xôi to Để giữa buổi mang ra đồng ăn cùng lũ trẻ Những câu chuyện của bà Sớm được xoa dịu bằng cái dịu dàng Khi bà ngồi tỉ mẫn tết tóc cho tôi Hoàng ngồi góc bếp Vừa cầm nắm xôi nhai nhóp nhép Vừa nhìn theo từng hành động của tay bà Đến khi bà tết xong cho tôi Hắn bảo Cũng đỡ, Đáng ghét ghê không Hoàng có kiểu nói là mất hứng người khác kinh khủng. Ăn sáng xong, bà chuẩn bị đồ đi chùa, còn tôi và Hoàng thay đồ ra bãi bóng. Chơi một ngày ở đây là hiểu chỉ nên mặc quần áo năng động và dễ cởi. Bảy phần trâu phần bò khắp nơi, chỉ cần thuộc xuống là thối chân mấy ngày. Bọn trẻ đợi chúng tôi bằng việc chất một đống củi to và đào khoai về nướng. Tôi và Hoàng nghiễm nhiên là vật báo của cả lũ trong suốt những ngày chúng tôi về đây chơi. Sau này khi chia tay Tôi nhớ mãi câu nói của thằng giới Chị và Hoàng là bài hát vui tươi Trong cuộc sống nhàm chán Chỉ có đi học, chăn bò Ăn đòn của lũ chúng em Mà kỳ thực Lũ trẻ trao cho chúng tôi nhiều thứ Hơn là chúng nó tưởng tượng Những ngày tháng yên bình được quay về tuổi thơ Tôi chẳng thể nào quên Dù làm gì và đi đến đâu Lâu vậy Ăn có bữa sáng mà mân mê thế à Bố định mang chăn mạng vào cho chúng mày đấy Thằng học ngoác mờm lên quát chúng tôi Khi mới thấy bóng dáng tôi đi từ đầu bãi Tôi nhằn nhó lại gần Đến chỗ nó thì nó giật luôn cái túi trên tay tôi rồi háo hức Ôi xôi Lại còn có cả muối lạc Ăn đi chúng mày Tôi dằn lại túi xôi vì thấy tay thằng học bẩn quá Mà ngó quanh thì thằng nào cũng vậy Đành ngồi xuống cùng hoàng véo xôi ra đút cho từng đứa ăn Thằng nào cũng ngoan ngoãn há mờm ra đón khi tay tôi đưa tới Chụp cái ảnh này lại rồi post lên mạng Thì không khác gì khung cảnh đoàn thiện nguyện Bón xôi cho trẻ khuyết tật ăn Ăn sáng xong Trong lúc chờ khoai chín Tôi đưa cho thằng đạo tờ giấy đã chép bài thơ Chúng nói nhờ hôm qua Tính thời gian thì chỉ còn ngày rưỡi Để thằng học học thuộc lòng và tập biểu diễn coi bộ thằng học vẫn còn mơ hồ lắm Có lẽ chưa diễn văn nghệ bao giờ Nhìn nó cầm tờ giấy đọc thơ Mà như là chó nhai rơm vậy Bây giờ mày đọc theo tao nhé Đứng như thế này rồi luyến lấy nè Cây phượng già treo mùa hạ trên cao Nơi bục giảng dòng thầy sao chật thấp Cả con đáng năm nay hè cuối cấp Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao Nhìn thằng đạo cứ như đang đọc điếu văn Mặt mày nghiêm trang ủ rũ như trưởng họ Luyến lấy thơ như khóc tan Cả lũ chúng tôi đứa nào đứa nấy miếm miệng cười Được chưa? Mày đọc đoạn tiếp theo đi học Thằng học gãi tay gãi cổ cầm tờ giấy Rồi đọc một lèo nhanh thoát như ma đuổi Ngày hôm qua hay tử tháng năm nào Con nâu nước bước vào trường trung học Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc Thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng dao Mày đọc thơ hay Hay là mày bị tiêu chảy thế học Tao chẳng nghe được chữ nào Mày giỏi thì đi mà đọc Thằng học hậm hực quẳng tờ giấy vào mặt thằng Biên Rồi ngồi bệt xuống bới khoai Tình hình này có vẻ không ổn Diễn văn nghệ kiểu này đã không có múa và nhạc minh họa Chỉ đọc thơ thôi đã trơ ra rồi Mà thằng học lại còn đọc không nên giai điệu Nói không ra chữ thì lớp nó không khác nào làm trò cười Tôi hỏi thằng Đạo Trường mày có cái đàn piano nào không? Piano là cái gì? À không, à, cái đàn organ Cái đàn dùng để học nhạc ấy Có các phím đen, phím trắng ấy À có chứ, thầy dạy nhạc có đấy Văn phòng đoàn cũng có một cái ừ mày mượn nhé, tao sẽ chơi bài khi tóc thầy dạo đầu cho thằng học, rồi nó đọc vào bài tao sẽ chơi đệm mấy hợp âm nhẹ nhẹ cho nó. Hợp âm là cái quái gì? Thằng học vừa thổi thổi củ khoai nướng mới móc trong đống than ra vừa trợn mắt hỏi. Mày không cần biết, giờ mày phải học thuộc lòng bài thơ này đi. Bọn trẻ chúng tôi ngồi quay quần bên đống lửa, lần lượt cởi khoai ra chia nhau ăn. Hoàng thì thủ thủy hỏi tôi, nhỏ biết chơi đàn hả? Sao không nghe bao giờ? Tôi nghe răng cười trả lời Ừ, tôi biết chứ Tôi biết chút chút, đủ dùng Án nhìn tôi rất hoang mang Còn tôi thấy hơi ngượng Nên mặt nóng rang lên Cả ngày hôm ấy của chúng tôi qua nhanh chóng Có lúc bực vì thằng học ngu si mãi Không học được thơ Có lúc cười lăn lộn vì nó đọc nhầm sang cả bài Học trò ngày nay quậy tới trời của nó Điều làm tôi choáng váng nhất là thằng học có tài đánh bẩm Không biết nó ở nhà ăn cái quái quỷ gì mà đánh thối um. Cũng chính vì tài bấm sinh này Mà nó trở thành con quỷ đáng sợ ám ảnh của lũ trẻ À nhắc đến đây Tôi lại chợt nhớ ra thằng Biên Hay bị bệnh nhớ nhầm từ thi thoảng nó lại phọt ra được những câu rất ba chấm Chẳng hạn như Hôm qua bố tao xem thi người đẹp Nhìn mấy đứa hấp rũ vải cháy Tại sao nó có thể nhầm quyến rũ Với hấp dẫn thành hấp rũ được ta rồi còn Xem gác kiếm thích hai em nữ ma sát nhất Vâng Ý bạn Biên là nữ sát thủ ạ. Để giúp cho thằng Biên thông minh hơn, thằng Học đã nghĩ ra cách úp túi ni lông vào mông rồi đánh bẩm vào, sau đó xả trước mặt thằng Biên. Chẳng biết có thông minh được hơn tí nào hay không mà chỉ thấy thằng Biên càng ngày càng phát ngôn càng loạn khi nó dám phát biểu nông sản nghĩa là người nông dân đi đẻ. Ghê chưa? Chiều hôm sau, bà nội mượn cho chúng tôi cái xe đạp Mipha để hoàn đèo tôi xuống trường cấp 2 xem văn nghệ. Trường cách làng 4km, cái yên sau của xe mi pha nhỏ và hẹp nên tôi đau mong kinh khủng, đi được 2km, không chịu được phải xuống. Thằng Đạo bóc cái hộp bìa cắt tông đặt làm đệm rồi nói với thằng Biên khiên tôi đặt lên đó. Êm thật, tôi thích chí gác chân lên khung xe như trẻ con rồi vừa đi vừa hú. Trường học nằm trên một vùng đất cao hơn đường cái, hình như trước kia mảnh đất này là đồi núi rồi được phạt đi để xây trường học. Tôi chạm trán bọn huyền cốc ngay ở cổng trường Chúng nó đang đứng ăn mì tôm trẻ em Thấy vậy tôi cũng đòi Hoàng mua cho Mì tôm vụn trộn lẫn muối đường bán theo gói Một ngàn một gói, ăn ngon khiếp Rồi chợt nghĩ đến lũ bạn Tôi đưa tiền cho Hoàng mua hẳn hai mươi gói cho cả lũ đứng dưới gốc xà cừ nhai mì rộm rộp Quên phát chuyện phải vào sớm để mượn đàn Buổi văn nghệ 7 giờ bắt đầu thì 5 giờ thằng đạo mới ký mượn đàn cho tôi được Chúng tôi mang ổ căm điện đem sẵn từ nhà đi, dẫn dây cắm vòng ra sau bãi gửi xe giáo viên rồi đứng tập. Thằng học hôm nay mặc áo trắng quần đen, cổ quàng khăn đỏ, sơ vin và đeo thắt lưng của bố nó. Nhìn nó cứ như tranh đã kích, chẳng cái nào ăn nhập với cái nào. Bây giờ mày đọc đi, đọc đành đọc vào. Từ từ, tao dạo nhạc đấy nhé. Lúc này mày lên sân khấu Đi thông thả nhẹ nhàng như đang trầm ngâm sâu lắng Giống như học trò cũ về thăm trường Và bồi hồi nhớ lại kỷ niệm dấu yêu Hiểu không? Cóc hiểu Cái trường này có quái gì đâu mà nhớ Thôi im đi Tao chơi đến đoạn công cha nghĩa mẹ ơn thầy Thì mày đọc luôn nghe chưa Giọng trầm xuống nhẹ nhàng thôi Tôi bắt đầu chơi đàn Thằng học lúng túng cầm tờ giấy lẩm nhẩm thơ Đến khi tôi vừa dạo đoạn nhạc cuối Thì chậm lại để thằng học hiểu ý bắt vào Nó rung rung đọc khổ thơ đầu Mắt vẫn nhìn vào tờ giấy Cây phượng già treo mùa hạ trên cao Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp Các con ráng năm nay hè cuối cấp Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao Ok, ổn, ổn, tiếp đi Thằng bé được khen hào hứng đọc tiếp Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào Còn nào nức bước vào trường trung học Thường cây lúa hóa thân từ hạt thóc Thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng giao Thế rồi nó đọc một lèo luôn cả bài Làm tôi phải chơi đàn nhanh lên để bắt kịp nhịp Bọn trẻ còn cứ đứng giơ tay ra hiểu chậm lại Nhìn chung thì mọi thứ đã ổn Chỉ lo thằng học bỏ giấy ra có tự tin mà biểu diễn được hay không thôi Tiết mục của chúng tôi xếp thứ 7 Gần cuối Nên chúng tôi còn tập được thêm mấy lần nữa Con huyền cốc ngày thứ 6 Nó múa Mang cơm cho mẹ đi cày Bọn thằng học cứ đứng dưới chê bài Trong múa may gì mà như con bò gậy Tao mà là mẹ hả Tao hất cả đổ cơm vào trong mặt Còn tôi cười khúc khích Nó múa cũng đẹp mà Đủ trẻ con vì ghét mà thấy cái gì cũng ngứa mắt Tiết mục của chúng tôi được giới thiệu Cả hội trường vỗ tay ầm ý Vì trong trường này ai cũng biết thằng Học chỉ giỏi phá phách Lần đầu tiên được xem nó diễn văn nghệ Nên tò mò và phấn khích Thằng Đạo với biên khen đàn ra Để ở mé trái sân khấu cho tôi trước Thằng Học nắm tay tôi lên chào khán giả Chúng tôi cúi chào mọi người dưới ánh đèn sân khấu Rồi tôi đi ra phía đàn Ngồi xuống hít thật sâu Gật đầu với Học Và dạo nhạc vào Vừa dạo tôi vừa ngó thằng Học Nó rùng rảy thấy rõ Nhưng vẫn nhớ lời dặn Phải bước đi khoan thai trên sân khấu Để tạo cảm xúc cho người xem Nhìn cái dáng lừng khừng của nó Cố gắng làm dáng cho đúng Mà tôi chỉ muốn phì cười Bên dưới sân trường Khán giả cố nín lặng để xem màn trình diễn Có một không hai đáng mong đợi này Hết đoạn nhạc dạo đầu Thì tôi quay sang ra hiệu cho thằng học Nó thấy thế đọc vội vàng Cây phượng già treo mùa hạ trên cao Nơi bột giảng Giọng thầy sao chợt thấp Đến đó thì nó dừng lại ngắt ngứ Tôi lo quá Đệm nhạc to lên để hướng khán giả Có như là một đoạn lặng Thế những thằng học bỗng nhiên thốt lên hai câu thơ lạc Học trò ngày nay quậy tới trời Mười thằng vô lớp, chín thằng chơi Tôi hoảng hồn quay sang Nói to lên để nhắc đoạn tiếp theo Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào Còn nào nứt bước vào trường trung học Thằng học được cứu trợ vội vàng đọc theo Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào Con nao nức bước vào trường trung học à, à, Ba thằng vô lớp, hai thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù Trời đất quỷ thần ơi Nó đang làm cái quái quỷ gì thế này Bọn thằng Biên bắt đầu nhộn nhạo và hoảng hốt Phía góc sân và hét lên cầu cứu tôi Tôi thì chơi đàn cũng lộn nhộn vì hoảng Bà nhắm khảo ngồi hàng ghế đầu Đang nhìn nhau không hiểu bài thơ này ý tứ thế nào Còn khán giả thì bắt đầu vỗ tay cười ầm lên Thằng học lúng túng gãi đầu cố nặng ra đọc tiếp À, ờ, mai thầy về sân trường cũ nằm đau Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi Dẫu cây đắng, dẫu trăm nghìn đau tuổi Có công mài sắt có ngày bông gân Mặt thằng học thộn ra khiến khán giả nghĩ Đó là kiểu biểu diễn phải lột tả tâm trạng như thế Lại tiếp tục một tràng cười và vỗ tay âm ý kèm theo hú hét Quái lạ, có công mài sắc có ngày bông gân ở đâu ra? Kiểu này thì không thể chơi khi tóc thầy bạc nữa rồi. Tôi chuyển sang chơi, từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngồi bút viết theo tay nhịp nhàng, cho nhộn. Thằng học bắt đầu thấy hào hứng với những tràng vỗ tay, nên lấy lại bình tĩnh tự tin. Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao, vai áo bạc như màu trang vỡ cũ, con muốn gọi sao lòng đau ngẹn ứ. Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi Ôi đúng lời rồi May quá ổn rồi Tiếp đi Thầy xoa đầu rồi bất chợt mỉm cười Lời thầy nói in sâu trong trí nhớ Âm uhm... Đoạn lặng này của nó làm tôi nín thở cầu nguyện Rồi nó vọt nhanh ra hai câu tiếp theo Cá không ăn muối cá ương Con cãi cha mẹ Con cãi cha mẹ Khôn hồn đi luôn Bỏ sự Nó còn chỉ chỉ tay thẳng xuống phía dưới Để miêu tả cảnh bố mẹ dạy con Bọn thằng đạo nhảy như choi choi ở góc sân Kiểu này bị thầy cô cho kỷ luật là cái chắc Tội phá hoại đêm văn nghệ truyền thống Khán giả thì trái ngược Ôm nhau cười ngặt nghẽo phía dưới Và đồng thanh hô to Học ơi nữa đi, Học ơi cố lên Tôi lúc này bùng nhùng đầu óc Không thể nhớ ra được đoạn thơ tiếp theo để nhắc nó Nhìn ra thấy nó đứng nghĩ mấy giây rồi lại đọc Nghe lời con gắn ôn bài Thế nhưng vỡ sách thấy dài lại thôi Buồn buồn ngồi xé giấy chơi Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn Trời ơi tôi chết mất Bao nhiêu công sức tập luyện đổ xuống sông xuống bể Đã không thành công để còn thất bại thảm hại Mồ hôi tôi đổ ra ướt hết tóc gáy Mặt mày thầy cô thất kinh Tái xanh tái xám Sân trường thì như ông vỡ tổ cười nói hú hét Cả một nhóm trai lẫn gái cầm hoa lao lên tặng thằng học Tôi ngồi bấm móng tay chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Đành chạy xuống chỗ lũ trẻ đang đợi Hoàng đứng đón tôi rồi cười hô hố Hắn bảo tiết mục quá hay Chưa từng xem một tiết mục văn nghệ nào hay như thế Thằng Đạo thì vừa khóc vừa cười Nửa hoảng hốt nửa bất ngờ Vì không nghĩ thằng học sẽ làm đến mức đó Trường mình chưa bao giờ xảy ra chuyện này Nhưng vui vãi <cười> Trời ơi nãy tôi bay có nhìn mặt thầy cô không Rồi đến tội Bác bảo vệ định ổn định trật tự để tiết mục tiếp theo được biểu diễn chắc bác cũng khổ lắm á. Thằng học đọc thơ hay vải? Hoàng nắm tay nhìn tôi cười. Chúng tôi chẳng được giải gì cả. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm lớp thằng học còn tặng cho lời cảnh cáo ngày mai họp lớp chấn chỉnh thái độ học sinh. Trên đường về, cả lũ vừa nhìn mảnh trăng treo nghiêng trước mặt vừa cười cười nói nói vàng con đường bê tông giữa những cánh đồng bạc ngàn gió. Thằng học mặc kệ buổi biểu diễn văn nghệ